Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con rắn lửa đó nó lại xuất hiện. Nó bò vô sân. Cả nhà ai cũng thấy con rắn lửa đó hết. Rồi nó bò, nó mới chui tọt vô trong cái chiếc xe stream cũ mà ông ngoại ngày trước hay đi. Lúc đó mẹ tôi thấy vậy mới nói Chui đâu không chui, mà đi chui vào đó vậy trời. Lý do mẹ tôi nói câu đó tại vì cái chiếc xe stream này đó mới đi chợ về nó còn nóng hổi à cái bô xe mà đụng vô là hỏng tay chứ hạn vẫn chơi mà dân mà gọi là dân phượt á dùng xe mà những cái chiếc xe này đi chơi xa đó người ta đói bụng người ta ăn người ta có thể làm cái món gọi là bò nướng ống bô tức là lau sạch cái ống bô rồi nó nóng nha đến độ thịt bò để lên chín ăn được gọi là bò nướng ống bô Tại vì cái chiếc xe trim này công bộ nó nóng dữ lắm luôn. Vậy mà con rắn lửa nó dám bò trong chiếc xe đó. Bây giờ làm sao bây giờ? Tới giờ ăn trưa mà con rắn lửa nó vẫn còn ở trong chiếc xe trim. Thế là mọi người mới cử nhau để ngồi canh nó. hai người này ăn á. Thì có người kia. Một là vừa ăn vừa dòm. Hai là ngồi canh nó. Rồi lưng phiên đổi ra. Bị gì? Không biết sợ con rắn nó có chuyện gì không? Và xem coi. Canh coi con rắn. Nó vô đó rồi, nó có bò ra chưa? Thấy cái sự việc như vậy rồi, dì ba của tôi, dì ba đây là con của bà Năm. Bà Năm đây là em ông ngoại, ông ngoại thứ tư, ông ngoại thứ tư rồi tới bà Năm nha. Thì dì ba là con của bà Năm. Bà mới kể cái chuyện là à, ở xóm trên đó có bà đó đó, chồng bà thương bà lắm, nhưng mà ông mất sớm. Rồi cũng có Sau khi ổng mất rồi Thì có hôm có thấy con rắn Nó vô nó bò cái Nó quấn vô cái yên xe bằng sắt Đằng sau chiếc xe đạp của bà Nó vô Nó không đi đâu Mà nó quấn ngay cái, cái, cái chỗ Cái yên xe sau bằng sắt đó thôi à Mà xe đạp là của bà Mà đuổi làm gì Nó cũng không đi hết Người ta lấy cây xót đuổi nó Nó cứ quấn nó nằm em đó à Tạt nước nó cũng không đi Không nhúc nhích để cứ quấn đó à Rồi lúc đó có người Mới mắt bảo Nè Lúc sống đó ổng thương, ổng thương bà lắm. Hay là bây giờ ổng muốn bà chở ổng đi một vòng đó? Tại vì cái người đó nói rằng con rắn đó là ổng, là ông chồng trở về. Nghe như vậy bà thấy cũng có lý. Tại vì con rắn nó quấn cứng, nó không chịu đi đâu hết làm sao bây giờ? Bà vô bà mới thắp nhang khấn ổng rồi. Vậy đó nghe, mà bà dám leo lên chiếc xe đạp, con rắn nó quấn ngoài sau, bà chở nó đi hết một vòng. Khi mà về tới nơi rồi, đậu xe lợi, thì lúc đó con rắn nó từ từ bò xuống rồi đi mất. Phải công nhận bả cũng gan thiệt. Ai mà dám chở con rắn sau lưng, lỡ nó mổ nó cắn sao. Vậy mà con rắn nó không cắn. Nó quấn chở chỗ cái yên đó, giống như nó dịnh vô đó rồi. Chở nó đi dầm về, rồi xong rồi nó bò mất rồi. Khi nghe kể câu chuyện vậy, thì cậu ba thấy cũng có lý. Ông mới ra, ông nổ mái chiếc xe trim lúc đó con rắn nó ở trong mà không biết chỗ nào à ông ông không cần biết ông lên mà sao mấy người này gan thiệt nha. con rắn trên xe mà dám lên nổ máy chạy rồi ông chạy dài dầm rộng trở về nhà ông đậu lại thì lúc đó con rắn nó chui ra rồi nó bò ra ngoài vườn khi mà con rắn bò đi cậu ba tôi còn nói dối theo nữa ba ba về mà ba không vô nhà hả ba rồi con rắn đi luôn Sau đó thì vì sao có thực lại bà nói là mấy năm nay rồi. Không có thấy con rắn lửa này nó về. Mà bây giờ tự nhiên nó về. Chắc có lẽ lần này. Nó thấy mẹ tôi với cậu ba về. Nên nó mới về thăm đó. Cho đến Tết của năm 2020. Là dỗ đầu của ông ngoại. Lần này thì con cháu cũng tập hợp về đầy đủ lắm. Ông hai á với ông ngoại tôi là hai anh em chú bác ruột cả hai đều lớn tuổi hết rồi mà hai nhà thì ở sát cạnh nhau nữa khi ba mươi tết về à, gia đình đón ông bà về để ăn tết và mùng ba tết thì tiễn ông bà về trời đó là theo cái tục lệ của mình như vậy ba mươi đón ông bà về và mùng ba tiễn ông bà đi tối mùng ba tết khoảng sáu giờ sau khi làm lễ xong xuôi thì thằng tí thằng tí đây là cháu nội của ông hai có qua nhà ngoại tôi chơi rồi nó nói vậy là giờ à, chắc là ông tư đi rồi đó ông tư đây tức là ông ngoại của tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện